128 Tội lỗi là một sai lầm khi nghĩ rằng nếu được người khác tha thứ thì bạn sẽ không còn tội lỗi. Không, bạn chỉ có thể loại trừ những tội lỗi của mình bằng cách hiểu chúng và làm một nỗ lực có ý thức để loại trừ chúng, chứ không phải bằng cách dựa vào lòng tha thứ của người khác. Mọi sai lầm, mọi tội lỗi mà bạn phạm phải súng trói buộc bạn. Trước hết, nó trói buộc bạn như thể bạn bị kẹt trong một lưới nhện. Nếu bạn lặp lại tội lỗi đó, nó trở thành một sợi dây thừng nhỏ. Rồi một dây thừng lớn hơn. Nếu bạn tiếp tục lặp lại nó, nó trở thành một sợi xích bằng sắt. Tội lỗi đến với bạn chiếc hết như là một vị khách đến thăm một lần, rồi trở thành một vị khách thường xuyên. Và sau cùng, trở thành người chủ của ngôi nhà. Nếu bạn không có linh hồn nào trong thân thể bạn, Thì sẽ không có sự sống nào. Thân thể trói buộc linh hồn. Linh hồn luôn luôn cố tự giải phóng nó ra khỏi thân thể. Đây là toàn bộ mục đích của cuộc sống. Chú giả, nếu bạn tiếp tục lặp lại nó, Nó trở thành một sợi xích bằng sát. Sự trỗi cuộc của tội lỗi được Tolstoy trình bày rất biểu cảm. Nó lớn lên dần dần, lưới nhẹ, dây thừng nhỏ, dây thừng lớn và sau cùng xích sắt.